các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sức vị anh. Giả thích mỗi lúc cuộc chiến đấu mạnh mẽ hơn. Lần này có thể cảm nhận thấy như có ai đang tự phí sức trèo lên. Không phải một, hai mà là rất nhiều người. Bấy giờ Thôi Phúc quả cũng nhận ra điều đó, lập tức ra lệnh cho đám H.I nhân dừng súng về trước, sẵn sàng chiến đấu. Phí sức vật sưu lúc này, ngoài một màu đen tối tăm đến sợ người. Thiết bộ họ chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Sậy sầy cứ thế xung chuyển mỗi lúc một dữ dội hơn, tựa chừng như có cả một binh đoàn phí súy đang chợt chợt nhảy xổ lên. Tình hình thật sự vô cùng nguy cấp. Sau khi nhận thấy nguy hiểm đang tiến gần, Tiểu Hào liền vội vã gọi Tiểu Sang chuẩn bị bảo bối. Phải nói rằng, chuyến đi lần này ba thầy trò họ đã chuẩn bị rất chu đáo từ những vật dụng cần thiết cho đến tinh thần. Tiểu Sang vốn là một đứa trẻ nhanh lẹ, không cần sư phụ nói, cậu tự bao sỡ rất sẵn sàng, những túi trữ yêu trên tay. Cả thôn phốc quản lúc này cũng thật sự lo lắng, không ngờ rằng trong cổ bộ này lại có nhiều cảm bẫy như vậy. Nên chấp sát lễ cho đám Hắc Linh nhân đến để, để pin sang để xem tự phí sưu tập sẽ là thứ gì. Nhưng sự xin lúc này đã xung chuyển đến mức khiến con người không cách nào có thể điều khiển được cơ thể mình. Đi trên bậc thân an toàn trên dây còn khó, huống hồ gì là cầm đèn quan sát phía dưới. Đám hắc y nhân chỉ vừa lĩnh đèn pin trong hóng xa, chưa kịp rọi xuống thì đã bị sờ mất. Đáp vậy, khi đèn pin rơi xuống, còn khi họ cảm thấy sợ ngợp hơn, khi vô tình nhìn thấy tay hố bám đầy song xiêu và âm u. Những chiếc đèn pin đã rơi được một lúc lâu, nhưng không hề có số hiệu sửa lại. Chứng tự thiết hố trong cổ mộ này rất sâu. Nếu lỡ rơi xuống, chắc chắn khó lòng mà sửa được tính mạng. Vô tình đánh rơi đèn pin, tưởng chừng như xui xẻo, nhưng xem ra lại là một điều may mắn khi tự đóng mà bọn họ tìm được nhiều thông tin cần thiết để phòng tránh. Và đồng thời trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin, họ còn phát hiện nguyên nhân khiến xảy xích xung chuyển, đó chính là xác sống. Phi sử ý không chỉ là một, hai, mà là một binh đoàn xác sống đã khủng dự bám theo những sợi si xí xít mảnh đầy linh chỉ chằm trước mắt với tốc độ cực nhanh, sắc súng đã áp sát siêu độ sư, sư phụ cương cột đám thuộc hạ của quỷ sư. Vừa nhìn thấy bọn chúng, cơ mặt tiểu Hạo liền biến sắc. Anh đã từng gặp qua chúng và hơn ai hết anh biết rõ đặc trưng của chúng, chỉ là những chiếc răng sắc nhỏ và có thể cắn người cho đến chết. Nếu sơ sẩy bị chúng cắn, ngay vết cũng là trọng thương. Lúc này đến hắc hy nhân đã suy kỷ, đã bị xác súng bắn vào người. Trong lúc hoảng loạn có chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã bị xác súng rụp hàm răng sắc nhọn cắn ngay vào cổ, máu tươi vắt tung tóe, ai cũng bất sắc buông ra rồi rơi tự do xuống vực. Khác với binh đoàn móng, có vẻ như súng đạn lại có tác dụng đối với những tên xác súng này. Trước cái chết của một hắc hy nhân, để khiến thôi pháp bản vô cùng hoành loạn, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng khủng khí duy nhất mà mình có là súng đối pháo với chúng. Thận không ngờ, bắn chúng sau khi bị chúng đả, liền phọt ra máu tươi đỏ chết. Nhưng túi trợ yêu của Tiểu Hạo thì lại không có tác dụng gì. Những chiếc túi vải vừa chặn vào người của chúng, liền bị nổ tung và tất nhiên không hề gây thương tích gì cho tính sắc súng. Không những thế, quản khí nó chặn nên hung kháng hôn, một hắc sổng, để lộ hàm sắc sắc nhỏ bắt tay với những chiếc móng giả và nhỏ liên tục các cấu lý trên điều hàm. Chỉ trong giây lát, nó đã bám vào được người của tiểu Hạo. Không chút nghĩ ngơi, nhanh chóng dồn sức hất mạnh anh sang ngoài. Tiểu Hạo bị đòi tấn công lập chỗ bất ngờ, thân thể ngay lập tức bị mất thăng bằng, tay cũng bất giác tuột khỏi dây xích, ngã người ra đằng sau. Nhưng chính cú ngã này lại may mắn giúp anh thoát khỏi hàm răng tử thần của tên sát súng. Với thân thủ nhanh nhẹn, tất nhiên cú ngắt này không làm khó được Tiểu Hạo. Anh nhanh chóng bám vào một sợi dây xích khác. Tưởng chừng như đã được an toàn thì lại bất ngờ phát hiện bên cạnh mình là hai tên sát súng hung dữ khác. Bên phải là sát súng, bên trái là sát súng, phía dưới là hố sâu thăm thẳm, leo lên lại càng không được. Tình huống bị động này lại khiến đầu óc Tiểu Hạo càng thêm rối sắng. Trong giây phút nguy hiểm ấy, Cuối cùng anh cũng đưa ra được quyết định. Tiểu Hạo hét lên một tiếng thật lớn, sau đó dùng lực đùi chân đá mạnh vào mặt hai tên sát súng hai bên. Nhận một cú như nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net